Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giống như một dáng người ở tư thế đang nằm ngửa, đang ngủ dậy. Thì ở dưới hố em này lập tức kêu to, tới rồi, ông nằm ở đây rồi. Tôi nghe vậy thì gọi em leo lên trên để tôi xuống bên dưới. Tôi leo xuống hố dùng bai, vét theo hình người nằm. Ở phần dưới chân lộ ra bát nhang, rồi ở phần hai đầu lộ ra hai quai sắt. Theo tôi thấy đây là hai quai nấm của cái hòm. Khi tiếp tục đào thì lộ ra nhiều xương cốt màu xám trắng. Đúng là xương cốt của người đàn ông. Vì theo kinh nghiệm bóc cốt, với màu sắc của xương cốt mình có thể xác định là cốt của nam hay là cốt của nữ. Rồi bao giải được đưa xuống hố, để bỏ từng phần cốt tìm thấy và được đưa lên trên để tẩm liệm. Cái phần cốt mà lấy được đó cho vào một cái tiểu bằng sứ Dán miệng kính bằng băng keo chắc chắn. Còn các phần đất xung quanh được đưa vào bao để rải xong. Sau cùng thì muối và vôi được đải xuống trước khi toàn bộ đất được lắp lại. Đây là hình ảnh à, cúng kính và à, hình ảnh đào bới. Đó, cái chỗ lửa cháy lên là lúc đó đốt giấy vàng bạc. Rồi còn cái hình mà à, đào bới đây là một em đang đào Ngay cái vị trí mà xác nhận là có, có người đó. Còn đây là hình người nổi ở trên cát nè. Đó cái màu đen, rồi mình vẽ cái đường viền đỏ để cho mọi người có thể phân biệt dễ dàng. nhé. Đó. Còn đây là những vật dụng mình đã tìm được. Chẳng hạn như là đây là bát hương. Đó. Còn đây là cái quai hòm. Các bạn thấy rõ không ạ? Còn đây là hài cốt tìm thấy nè. À, nó có màu trắng như vậy, màu xám đó. Nó đã lẫn lộn vào trong trong đất cát. Phải nói là ra sau gần 4 giờ làm việc cực lực, hài cốt người đàn ông đã được tìm thấy. Bố mẹ của bạn tận mắt nhìn thấy thì mới tin rằng những điều lạ qua tiếng bước chân người đi trong đêm Và dấu hiệu con trai không nghe lời là điềm báo cho biết căn nhà có vấn đề lạ liên quan đến tâm linh. Lúc đó họ mới lên tiếng. Nếu như mà không được di dời trong lần xây lại nhà này thì hài cốt của người nằm bên dưới có thể bị xâm phạm thêm một lần nữa. Rồi không biết linh hồn người chết có yên lòng cho cô chú và con cái tiếp tục sống trên họ nữa hay không? và cuối cùng hài cốt đã được an vị tại chùa hàng xanh theo ước nguyện của gia đình ở một cái nơi mới không vướng bận chúng tôi mong rằng linh hồn họ sẽ được siêu thoát sau khi thu dọn đồ đạc xong tôi chào gia chủ các anh em đi theo tôi ra về với niềm vui là đã giúp được một linh hồn đã thoát được sự vướng bận của thế gian để có thể thanh thản an nghỉ mà Không bị ai làm phiền sau này. Đó là cái câu chuyện mà người Sài Gòn đã trải, nghi, trải nghiệm liên quan đến cái hài cốt người đàn ông trong hiên nhà ở quận chín Sài Gòn. Còn đây là cái câu chuyện thứ hai có liên quan đến linh hồn của một bé gái xuất hiện ở ngoài sao hè trong một căn nhà ở tiểu bang Washington, dùng Tây Bắc của Hoa Kỳ. Tôi nhớ lúc đó vào một đêm khuya, cũng sau một ngày làm việc rồi. Khi chuẩn bị nghỉ ngơi, tôi nhận được điện thoại của một người quen. Cái người này tôi đã trực tiếp giải quyết nhiều trường hợp cho anh cách đây 3 năm về trước. Anh cho biết là anh có một người con đang sống và làm việc tại tiểu bang Washington ở Hoa Kỳ. Con anh mới mua được một căn nhà tại thành phố Seattle. Và cần kiểm tra xem có vấn đề gì hay không Tôi đã nhận lời mời để tới tiểu bang này kiểm tra giúp cho con của anh Mặc dù tôi không biết con anh như thế nào Anh cho biết là anh sẽ báo cho con anh biết Và con anh sẽ gửi toàn bộ thông tin Cũng như hình ảnh của căn nhà mới này qua email cho tôi Để tôi kiểm tra trước Cũng như lo phương tiện trước khi tôi đến nhà Sau khi kết thúc điện thoại Tôi cũng khá bất ngờ suy nghĩ về cuộc trao đổi này. Nghe hot nhất tại đọc